Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 6 Câu là tập cuối của câu chuyện giết nó đi của tác giả Trần Linh Trên kênh MC Đình Sòn Official trong buổi tối ngày hôm nay Thưa quý vị, bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này về đến thôn họ cũng mặt vía sau khi kể lại cho người nhà nghe thì mọi người đi báo công an phải mất hơn một giờ họ mới tiếp cận được chỗ cây bao trên mảnh bàn trẻ dưới đất bên công an từ từ lôi từng bộ phận cơ thể một người phụ nữ mà thiếu mất cái đầu trên người lõa lồ không một mảnh áo tất cả tứ chi đều căng phồng ra phân hủy thịt hàm mềm nhũn họ còn không dám làm mảnh vì sợ những mảng thịt trên tứ chi rơi xuống đất gay nhất vẫn là phần bụng của nạn nhân nó bị mấy con chuột núi cặp thủng bụng lôi lòng phèo bầy nhảy ra cả đống từng đoàn ruột trưng phình mềm nhũ như là nồi phá nấu đám ròi dây đằng từng lớp chen lấn nhau nhìn thôi cũng đã thấy nợm cả cổ khám xét xong công an đưa xác về vụ này làm kinh thiên đồng địa cả một vùng xã nghèo ven núi mẹ cũng nghe loáng thoáng công an tìm ra xác chết trên núi nhưng cô ta không tỏ ra sợ hãi mà còn rót một ly rượu vàng nhấp nhấp thưởng thức nhìn lại một mớ hỗn độn mình vừa gây ra cô ta cười đắc ý. Đột lúc ấy Tuấn đi vào nhìn mi khinh rẻ rồi bảo: Cơ an đã tìm thấy xác người trên núi hy vọng họ sẽ điều tra ra nạn nhân là ai, ai là hung thủ. Xem ra sắp có kịch hay để xem. Uống hết một ly rượu mi quen lại tiến đến sát bên Tuấn, tay cô ta mượn trớn lên ngực của hắn rồi cất nhà. Sao nào? hay là anh tiếc chưa được thưởng thức cái mùi thịt già của con kiều? Nó làm sao mà làm tình giỏi hơn con mi này được chứ? Kỹ thuật chiều đàn ông trên giường của nó còn kém xa con mi này. Cô ta tới bàn rất bận đi văng nước rồi nói tiếp: nếu tôi là anh, nhân lúc xã chưa có chủ tịch mới kinh nghiệm, nhanh chóng tìm đường nhập hàng hóa về, chẳng phải đó là điều anh cần lo lúc này hơn là bệnh tâm việc kẹ sang chết trên núi. Nghe nhắc, hắn Minh nhớ đến vụ làm ăn của mình. Suốt một tuần qua Tuấn chỉ chìm đắm trong men rượu, không thiết tha gì đến công việc. Bây giờ hắn lại phải bắt tay và làm lại từ đầu. Có lẽ căn nhà này sẽ phải đem đi ngân hàng cầm cố đích tiền xoay vốn để làm ăn. Hắn nhìn My rồi cầm ghét nói. Từ mai cô đi xe máy, chiếc xe cô đang đi tôi sẽ đem nó bán đi. Ít ra cũng có cái mà bỏ vào mồm sống qua ngày. My nhảy dựng lên đáp. Anh nói cái gì? Anh bảo cho tôi giữ cướp ba, Cho cô. Cho mượn chứ không cho hắn Cô thấy chủ xe vẫn đứng tên tôi còn gì Anh, anh là thằng khốn Tùy cô nghĩ Tôi không nhắc lại lần thứ hai Mi tức sôi cả máu mà không làm được gì Có lẽ vụ cô ta Xe người đốt sườn là một bước đi nóng vội Tiền hắn có trong ngân hàng Nhưng nếu bảo chi gian để làm ăn lại Thì có thấm gì Mi đành nuốt câu tức vào bên trong Uống xong đi rượu cô ta vòng tay xuống Đấm bụng của mình thùm thụp Tuấn lên xe bỏ đi anh ngồi trên xe gọi cho thằng Định lên xã mời phó chủ tịch đi nhậu để bàn công việc. Hắn đến điểm hẹn trước. Hơn 30 phút sau Định đến cùng một người đàn ông cứ ngoài 40, an tuyệt lịch lãm bước vào. Đó chính là tin Sơn phó chủ tịch, người tạm thời đảm nhiệm chức vụ công việc của chủ tịch xã. Tuấn thế Sơn thì liền đứng dậy bắt tay, qua màn chào hỏi và trao đổi công việc làm ăn. Tuấn hỏi thẳng vào vấn đề. Anh xem có giúp được em vụ này không? Chỉ cần anh ký giấy xác nhận giấy phép kinh doanh Để hợp lý lúc qua trạm kiểm lâm Họ không gây khó dễ Em sẽ chia cho anh 30% Sơn thấy mùi nguy hiểm nếu vụ này đổ bể Không những bị mất chức Mà còn đi tù như chơi Mà khi nghe đến chỗ tiền ăn chia Sơn lại sáng mắt lên Hắn suy nghĩ một lúc rồi làm bộ khó dễ Chưa biết đấy Không phải là anh không muốn Thế nhưng mà con dấu anh chỉ tạm thời giữ Chứ nó cũng chưa thuộc vỏ thay của anh Làm dụng quá mất chức và đi tù như chơi. Tuấn biết những lời xin nói không phải là không có lý. Đằng trong tình cảnh này, Tuấn chợt nghĩ ra một kế vẹn toàn. Hay là thế này đi, anh giả chữ ký của thằng Thanh. Khi xong đóng dấu vào là xong, còn ngày tháng mình để chống xong này điền sau. Nếu mà có vỡ ra thì em sẽ chịu trách nhiệm, đổi lỗi cho lão Thanh lúc còn sống làm dụng chức quyền làm bậy. Như vậy anh đứng ngoài cuộc, mãi nghiên tâm. Em buôn bán bao năm nay dễ gì em để cho bọn kiểm lâm phát hiện có đúng không? Sơn nghe bùi tai có vẻ như kế hoạch này đã thuyết phục được hắn. Họ quyết định phương án giải chữ ký của Thanh để có đường giấy phép kinh doanh hợp lệ. Anh nhậu hơn một giờ đồng hồ họ ra về. Một người đội chức mũ lưới chai ngồi bàn kế bên kia này mới móc điện thoại ra gọi. Alo, họ bắt đầu hành động, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì đấy? Ở đầu dưới bên kia trả lời các cơ án binh bất động đừng đánh rắn động cỏ đừng để cho chúng nghi ngờ gì lần này sẽ phối hợp với bên công an răng lưới để bắt một mẻ chọn ổ em biết rồi người đội múa đứng dậy ngất nằm cho một nhân viên chạy bàn giang hiệu rút khỏi đây anh ta đi ngang qua bàn ăn tuấn ngồi náy sợ gửi chiếc máy ghi âm bé xíu như cúc áo dưới gầm bàn loại này cậu ấy được bên công an cấp cho mượn để theo dõi tội phạm mi thấy cơ thể của mình một ngày mệt mỏi Cô nghe người ta bảo thai nhi càng lớn thì người mẹ mang thai càng mệt bụng của mi gần bảy tháng mà nó xảy xuống như bà bầu sắp đẻ chân tay súng máu sưng húp nằm trên giường cô vành chiếc áo bầu lên ngắm nhìn bụng của mình thay đổi đây là lần đầu tiên mi để ý bụng của mình bàn tay của đứa bé đột nhiên cựa quậy đưa hẳn lớp sang bụng căng cứng của mi nhô lên cao Nhìn rõ cả bàn tay bé xíu nằm ngón hẳn lên da bụng. Nó cứ đổi lên thụp xuống liên tục. Một lúc sau đứa bé trong bụng xoay tròn như quả bóng. Mi cho mắt lên nhìn. Cô ta còn tưởng mình đang mang bột quái thải trong bụng. Các lúc mạnh của đứa bé hiện rõ dưới lớp da ấy. Mũi miệng thở phập phồng như thể nó muốn xé tan lớp da bụng của Mi để chui ra. Cô ta đang hoàng hồn nhìn con của mình đạp trong bụng. chân bà nhã ngoài kia la lên thất thanh chạy đã đôi miệng của tôi bị sao thế này Bụng tôi nữa sao nó lại to như là có chùa thế này me gượng sức ngồi dậy một tay ôm um bụng một tay bám vào đầu giường mệt mỏi đứng lên đôi chân căng phòng sò không vừa đôi dép làm cho cô tâm bực dọc lầm bầm bà tăng hết cái quái gì thế đã đôi dép chồng chưa văng ra xa chân đất địa ảnh bước ra bên ngoài xem bà nhã bị làm sao mà lại khóc toáng lên như một đứa trẻ như vậy mi sừng sốt nhìn lại đôi chân của mình đã to nhìn đôi môi của bà nhã sưng húp còn to hơn cả mũi ghế căng mỏng đầy nước mi không nhìn được cười kinh như vậy ôm bụng cười nắc nẻ một lúc sau biết mình hơi quá đà mi cần lại không cười nữa cô ta nhìn bà nhã tò mò dường hỏi mẹ bị sao vậy hay là mới đi xăm môi về cho nên bị sưng vừa hỏi ánh mắt của mi vừa liếc xuống cái bụng lùm lùm của bà ấy lần này mi ghẹo thẳng bà nhã ủa mẹ có thai sao trời đất ơi anh tuấn sao có em dữ ư bà nhã nổi điên méo miệng lên rồi trời cây còn chết dẫm này mày không nói thì không ai bảo mày câm thế tao bệnh tật mày không hỏi han được một câu lại còn cợt nhà tao sao à đúng là thứ dâu mất dậy mi lúc này liền bĩu môi trời đất ơi bụng của mẹ to thế kia hỏi thì mẹ bảo là con cợt nhã không hỏi thì mẹ bảo là không quan tâm thôi kệ mẹ Muốn làm gì thì tùy, ở okay, cái con này mày cứ như vậy bỏ đi hả? Mày không mau lấy xe chở tao đi khám, bố và ông của mày còn đi ăn cỗ chiều mới về. Mẹ không quay người lại vừa đi vào phòng cô vừa đáp. Mẹ nên gọi cậu con trai quý tử của mình về mà đưa đi, xe của con anh đã lấy lại rồi, cậu muốn cũng không đưa mẹ đi được đâu. Nhà này giờ còn mỗi cái vỏ bên ngoài mẹ không biết sao hả? Cánh cửa phòng đáp lại, mi leo tóc lên giường nằm chính trẻ trên đó. Ngủ lên một giấc ngon lành. Bà Nhã gọi điện cho Tuấn công được. Những lúc này bà ấy chỉ mong có người quan tâm đến mình. Nhìn cánh cửa phòng im lìm của mi bà lại nghĩ đến Mai. Nếu Mai còn ở đây, chắc chắn Mai chăm sóc bà chú đáo. Bởi người ta thường nói trong hoàn nạn mới biết ai tốt với mình. Bà Nhã thở dài. Chưa bao giờ sống trong căn nhà rộng lớn mà bà lại cảm thấy trống trải như bây giờ. Tình cảm của gia đình cũng không còn như xưa mỗi ngày một ý những bữa cơm quây quần bên nhau ngày một thưa tới bây giờ chỉ còn đếm đựng trên đầu ngón tay tự dưng bà thấy nhớ quỳnh mọi khi con bé ở đây nó bị bồ suốt ngày bà cháu cuốn đánh nhau như sam ánh mắt của bà nhã nhìn ra ngoài cầm bà thèm quay lại khoảng thời gian mai còn sống ở đây nhưng tất cả đã quá muộn thôi bị tụi cháu nóng ngồi đặt lên bàn mời bà chủ bà chủ còn mời bà ăn cháo Này thấy miệng của bà chủ sưng, con chỉ dám nấu cháo bầm thịt bà ăn đi cho nóng. Nó quay đi bà nhã liền gọi, này tao thích ăn cháo nhiều hành và bỏ thêm ít tiêu, như vậy mới thơm ngon chứ. Tiêu con bỏ có một ít, con nghĩ môi của bà sưng như vậy không nên ăn cây nhiều, nó sẽ sưng to hơn. Bà nhã lúc này nổi cáu rồi chửi, cái con này, nhà này mày là chủ hay là tao là chủ? Chủ nói một câu mày đốt lại một câu, tao bảo mày làm gì cứ làm theo. Lại còn ở đó mà trả treo tao hả? Thơ gần đầu xoay người đi Làm người tốt đúng thật là thật khó Khó hơn cả thân phận của một người hầu Rõ ràng cô lo cho đôi môi của bà ấy Vậy mà bà thân lại nhảy dựng lên chửi mình Thoát lắc đầu thôi kệ bỏ đi Đúng là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử Ăn xong thù cháo một lúc sau Bà nhả thi miệng của mình cứng đưa lại Lưỡi không còn cảm giác hai môi tấy đỏ bà ấy đi lại chiếc gương soi lật môi cầu mình nhìn ra quả thần bà nhã không dám tin con quái vật trong gương kia chính là mình cả trăm nghìn mụn nước ni ti mọc chồng chéo trong khắp khuôn miệng của bà chỉ cần lật môi ra là thấy ban đầu mụn nước còn trong veo dần dần nó chuyển sang màu thâm đen cứ như có cục máu đông tụ lại miệng của bà ta vừa ngứa vừa đau hai môi xưng véo nói chẳng thành lời uớ ớ bằng một giọng nói khàn đặc như vịt Cứu, cứu với Bà ta sợ hãi chính mình Một miệng chảy nước rái y chang Như con chó bị đánh bà Xoay cả bọt mép Bà nhà nằm bèm dưới đất bất tỉnh Chẳng biết bao lâu mà đến khi tỉnh lại Bà ấy đã thấy mình nằm trong bệnh viện Quanh cổ của mình để bông băng Để nước nướng chảy ra Lâu lâu con bé thoan lại phải quay lại Bỏ hết lớp bông băng đó đi cuốn lại Cây mới cho bà bác sĩ bảo bà nhã mắc một căn bệnh lạ về vòng họng một nhọt từ trong cổ họng mọc ra nước dãi bảy tiết ra rất nhanh nhiều khi cứ chảy tong tong như là vòi nước nhỏ giọt bà ấy đành phải nằm lại viện để theo dõi không biết có chữa được hay không nhưng mà nhìn mồm miệng của bà ấy lúc này thật là tởm lợm thầy quý đang đậm sách bình từ bên ngoài cổng chạy xe vào rồi bảo thầy à con nghe nói bà nhã mẹ chồng của chị mai mắc một căn bệnh lạ về vòng họng Ngay đầu nước dãi cứ chảy ra không có cầm lại được. Nghe ghê quá thầy à. Thầy quý lúc này mỉm cười hiền từ rồi chậm rãi nói. Đấy là miệng từ hòa mà ra. Sống trời con trời cháu ác khẩu người ngoài thì bả ấy bị vậy cũng như trả nghiệp cho mình gây ra. Bảy nghe vậy thì nói tiếp. Còn còn nghe nói hình như bả ấy còn bị ung thư gan, bùng trứng lên như là cây trống. Đúng là cả đời sung sướng đến lúc bệnh tật thì dù có nhiều tiền cũng không có cứu được nói đến bụng thì thầy quý lại nhớ đến mi kể ra từ lúc gặp mi lần cuối cùng ngoài cổng nhà tuấn đến nay chắc mi cũng có mang thai gần bảy tháng thầy quý chỉ chậm lưỡi lắc đầu đúng đạo oan nghiệt bình định đứng dậy ra ngoài vườn gọi quý rồi níu lại nếu cậu không bận thì đưa tôi vào trong làng một chút tôi xem tình hình vết thương của đám nhỏ xem như thế nào Bệnh quay người lại giảm một tiếng. Lúc đi đến nhà một trong năm đứa trẻ bị trúng tập, thầy quý lúc này được người nhà bệnh nhân đón tiếp niềm nở Thầy đưa tay vạch áo lên nhìn cho thật kỹ những vết thương quay qua rồi nói, không ổn rồi, loại đồng lão ta dùng đúng là nhầm hiểm thật, thế nhưng không có thuốc tây, không khỏi mà nó còn chân rết mọc dài như là người bị lang ben. Người nhà của bệnh nhân lo lắng hỏi, thầy nói vậy là sao à thằng bé nhà con bác sĩ đã chữa khỏi rồi cơ mà thầy quý lúc này liền chấn ăn họ bình tĩnh đi có từ ở đây rồi thì bọn trẻ sẽ không sao cả nếu xong thì thầy quý chỉ tay vào vết luet đã khỏi trên da của thằng bé rồi nói tiếp đây nếu mọi người nhìn kia sắp phát hiện ra tùy trong đống lở luet này đã khỏi hẳn thế nhưng mà xung quanh nó lại còn hơi đỏ nó gọi là chân muốn chữa giằng bệnh này thì khi thoa thuốc phải thoa xung quanh từ bên ngoài thoa vào trong như vậy chân bệnh sẽ không thể ăn ra ngoài được nữa. chỉ xong thì thầy quý lại xem bệnh đi hái cho thầy một nắm lá chầu không vừa rửa sạch thầy quý nhai trong miệng thật nguyến cởi hết quần áo trên người thằng bé phun nước chầu lên khắp cơ thể phun xong thầy nói đừng tắm vội để nước chầu ngấm vào da thịt đợi khô lại rồi hãy tắm khi như vậy thầy quý làm như vậy ba ngày liên tiếp kể là sau ba ngày như vậy bọn trẻ trở lại như lúc ban đầu Một dấu vết bệnh tật trên da không còn thầy quý lúc này mỉm cười gật đầu rồi trầm rãi nói được rồi xem như tôi đã làm xong trách nhiệm của mình trong khoảng thời gian này không nên để chúng tôi tắm nước bẩn tắm xong phải lau người cho khô rồi mới mặc quần áo họ cảm thấy thầy ấy nhiều lắm Nếu không có thể ấy thì không biết làng này còn phải chịu đựng thay ưng gì nữa. Thuấn cầm trong tay tờ giấy phép kinh doanh hắn rủ sơn và định đi ăn mừng. Trên bàn nhậu chỉ có ba thằng uống xong hớp rượu định hỏi ông chủ của mình. Ông chủ, giấy tờ xem như đã hợp lệ đàng hoàng. Vậy khi nào ông chủ tính nhập hàng về? ta xoay đủ tiền vốn lần này rồi. Cầm cố căn nhà và tiền có trong một ít. Và tiền có một ít trong ngân hàng. Nếu không nhanh thì đối tác bán cho bọn khác. Mà tao đặt cầm trước hôm đám cháy xảy ra Bây giờ nếu nhập về Thì mất tâm số tiền cập Ta không cam tâm kiểu gì Thì cũng phải xong vụ này Sơn lúc này điện trên ngang Về hàng sang tháng mới nhập hay sao Không, tuần sau là nhập hàng về rồi Họ ăn uống no say Kể cho nhau nghe những khúc mắc Trong cuộc sống thỉnh thoảng là một vài câu chuyện Về những cô em chân dài nóng bỏng Trong những quán karaoke Mà họ từng đi tuy nhiên công an nghi ngờ về quanh họ bây giờ là những trinh sát đặc nhiệm ba ngày sau tuấn đang chăm sóc mẹ trong bệnh viện bỗng có điện thoại gọi đến hắn mở ra nghe đầu dây bên kia là thằng định song điều gấp gáp định nói luôn mà không chào ông chủ ông chủ hay tin gì chứ là tin động trời đó tuấn rốt ruột liền hỏi là tin gì mày nói ra xem nào công an hải phòng vừa bắt được một băng nhóm hút trích ma túy trong một nhà nghỉ trên địa bàn Điều đáng ngạc nhiên là một trong sáu thằng đã khai nhận có liên quan đến vụ đốt xưởng gỗ của ông chủ để có tiền ăn chơi. Mày nói cái gì? Thật không? Ai đứa nào là kẻ sai chúng đọc như vậy? Dạ cái này công an họ chưa có tiết lộ. Em có quen người trong ấy họ chỉ nói vậy thôi. Trong mai mốt kiểu gì họ cũng mời ông chủ lên làm việc. Thôi được rồi. Ngày mai mày cứ theo xe xuống lấy hàng. Ở đây cứ để tao lo. Dạ. Tuấn mừng thầm trong bụng. Hắn đang suy nghĩ lần này kiện cho đứa chủ mưu đứng sau vụ đốt sườn thân tàn ma dài. Hắn cầm điện thoại suốt một ngày trời đi ra đi vào trong ngóng tin của công an gọi tới, nhưng mãi chẳng thấy đâu. Hắn linh tính có chuyện gì đó chẳng lành liền chạy vào nhà hỏi bà Nhã. Mẹ, hôm mẹ đến đám ma của thằng Thanh, mẹ có đừng nhìn mặt nó lần cuối không? Bà Nhã nói rất là khó khăn, mãi mới dành ra được câu nói ngọc nghịu. Mẹ không được nhìn, nhưng mà cô nghe mấy bài trong xóm thì họ bảo là nhìn mặt nó có lúc chết sợ lắm. Tuấn thở vào thanh chết thật rồi chắc chắn là đã chết. Nếu không tại sao mấy bà kia lại khẳng định như vậy? Hai nghĩ mình quá nôn nóng trong mọi chuyện, cho nên suy nghĩ có phần hơi nhạy cảm với tất cả mọi việc. Lo cho bà nhã xong Tuấn ra về, anh ta dặn Thoa và bố ở lại chăm sóc cho mẹ mình chú đáo. rồi đang trong giai đoạn khó khăn tiền bạc, Nhưng sẽ cố để cho mẹ mình Được điều trị một cách tốt nhất Lúc đi ra ngoài đếm sảnh Ông hoàn chạy theo Tuấn rồi gọi Khoan đã Tuấn Bố biết dạo này con lo nhiều thứ buồn nhiều việc Thế nhưng đừng cố gắng sức quá Mà ảnh hưởng đến sức khỏe Rồi sao cây mi nó cũng đang mang thai Con nhớ quan tâm đến nó một chút Tuấn cười khẩy rồi cây đắng nói Sai lầm lớn nhất của con là giúp cô ta về Đưa người vợ hít mực quan tâm Chăm sóc gia đình của mình đi Bố yên tâm Cô ta không yếu đuối như bố nghi đâu. Chỉ việc mẹ nằm viện mấy ngày mà cô ta không đến thăm, còn đã muốn tống cổ nó ra khỏi nhà. Thôi bình tĩnh lại, nó sắp đến tháng sinh nở chắc cũng mệt. Ở đây là nhiều bệnh truyền nhiễm không đến được. Con về nghỉ ngơi đi, xem bông nội ăn gì thì mua. Nhà chả có ai nấu cơm đâu. Tuấn xoay người bước đi lầm lũi. Ông Hoàng đứng nhìn theo dáng lưng long khom của con trai cho đến khi quất bóng ông mới chịu quay vào. Ông thấy rõ nét mệt mỏi trên gương mặt hốc hát của con, chỉ mong mọi chuyện sớm qua đi để gia đình có ông trở lại bình yên như ngày xưa. Sáng sớm hôm sau trời còn tầm mở hơi sương, định đã gọi điện cho Tuấn thật sớm, báo tin mình sẽ theo xe áp tải hàng về. Lần này vốn liếng tài sản của Tuấn dồn hít vào lô hàng này, đánh một quả thật lớn để lấy đó, làm tiền bàn đàm cây lại sự nghiệp. Hắn giả định thường xuyên phải để ý máy. mỗi khi có việc gì cấp bách sẽ gọi thông báo cho nhau biết. Mặc dù đã lo lót hết chẳng đường xe hàng sẽ chạy qua, nhưng Tuấn không thể chủ quan, dù chỉ là một chi tiết rất nhỏ. Cùng thời điểm đó tại chỗ khác, bàn chuyên án phòng chống buôn lậu trái phép được thành lập từ hôm bữa đã ngồi trong phòng họp. Đồng chí trưởng phòng họp xong chút phương án đánh úp quê bắt chọn đường dây vì phi vụ này có liên quan đến rất nhiều người làm trong lực lượng công an và có khi cả mấy xếp làm ăn lớn bên ngoài huyện và có khi cả những mấy xếp làm lớn ngoài huyện cũng giống tay vào cho nên họ vạch ra một kế hoạch rất hoàn hảo và chỉ những người tham dự cuộc họp mới được biết phân công cho các tổ trinh sát xong đồng chí trưởng phòng liền hô lớn các đồng chí sẵn sàng lên đường chưa báo cáo thủ trưởng chúng tôi đã sẵn sàng được Vậy các đồng chí ai được phân công nhiệm vụ gì thì về sắp xếp, một giờ nữa chúng ta sẽ tập trung đông đủ rồi xuất phát. Nên nhớ nhiệm vụ lần này không chỉ làm buôn lậu gỗ mà còn cả sừng tê giác và ma túy. Sẽ thấy tội phạm lần này rất tinh vi và xảo quyệt, mọi người chú ý an toàn cho bản thân và đồng đội của mình nữa. Rõ thưa thủ trưởng. Đúng giờ tất cả mọi người tập hợp đông đủ họ bắt đầu lên đường để đi làm nhiệm vụ. Đỉnh theo xe đến hết nửa ngày Cũng đến điểm hẹn Hắn dùng con dao nhọn chọc thùng một bịch ma túy Lấy một ít trên mối rào Đưa lên miệng liếm Đây là cách mà những tay buồn ma túy chuyên nghiệp thường hay làm Chỉ cần thử một ít là họ biết ngay Hàng chất lượng hay không Hắn nhìn một gã xăm trổ đầy mình Rồi gần gù. Hàng chuẩn Lần là đầu làm ăn uy tín Từ lần sau ông chủ chúng tôi sẽ hợp tác tiếp Họ bắt tay nhau gật đầu Gác kia liền nói Tiền bạc bên mày chuẩn bị đủ cả rồi chứ? Theo chỉ nhận tiền đô, đấy là luật. Đình điền vô vai của hắn chấn nan yên tâm. Bên mày muốn tiền đô thì có tiền đô. Đình sai một gã đếm hàng lại, chờ cho đàn em kiểm tra xong báo đồ, đình mới cho người nhét hàng vào trong thần gỗ để được đục sẵn. Đây chỉ là mấy khúc gỗ rộng ngụy trang cốt là để giấu hàng là chính. Đình cho sừng tê giác vào trong hai khúc gỗ lớn, hai khúc gỗ kia hắn để ma túy hàng chất xong họ liền rắn keo lại nhìn cho thật kỹ mấy thấy lỗ ngờ sau việc định cho cầu số gỗ lên xe hắn rất mà mãnh xe đầu tiên và xe áp tải cuối để hàng lậu còn mấy xe kia là gỗ không hàng hóa chất xong đình gọi báo cho tuấn ông chủ hàng êm xuôi bây giờ bọn em lên đường ban ngày sẽ đi chậm tranh thủ đi nhanh lúc ban đêm đầu dây bên kia tuấn trầm trọng ok nhớ cẩn thận Thế thằng nào khả nghi cứ giết đi Đây là vụ làm ăn tâm tâm huyết nhất Không muốn để xảy ra bất cứ một chuyện gì Mày hiểu chứ Vâng ông chủ em hiểu Được cô máy đây Chúc thường lộ bình an Xong chuyến hàng này tao sẽ tưởng hậu hĩnh Lúc mà định lên xe xuất phát là tầm 4 giờ chiều sẽ hiểu cho xe chạy trên một gã Chạy lại rồi bảo Đại ca Có thiếu một thằng chưa lên xe Mẹ kiếp nó đi đâu Chắc là đi tiểu Thôi anh chờ nó một chút Lệ hắn vừa dứt thì tên kia chạy từ trong rừng, vừa nhìn thấy hắn định liền hỏi, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân. Mày đi đâu mà đi đâu vậy? Dạ anh thông cảm, em bị trí một năm nay, mỗi lần đi cầu là hơi khổ sở. Mẹ kếp, mong mày trên đường đi đừng gây thêm phiền cho tao. Nếu không ta cất mẹ cái khấu đinh của mày ta đem nấu phá lấu đấy. Dạ anh thông cảm. Thôi tất cả lên xe, xuất phát. Đi hơn bao giờ đồng hồ xe chạy sắp hết con đường núi. Định cho người xe máy đi trước dõi đường Thế an toàn chúng sẽ báo lại cho định Mắt nhìn xa xăm về phía trước vào một khoảng trời tim tối tăm Một cách nghiêm túc Hắn không dám lơ là kể cả là một khắc Điện thoại đổi chuông chẳng biết Đầu dưới bên kia nói với định những gì Mà nghe xong mặt của hắn hầm hầm tức giận Để cúp máy ra lệnh cho đoàn xe dừng lại Hắn bảo tất cả người trên xe đều phải xuống trình diện Chúng xếp thành một hàng dài gồm hơn 10 thằng Định địa tướng đi lưu một vòng, hắn rút cây súng ngắn trong người cầm mình ra, mới mua lại của một gã giang hồ quen thuộc để phòng thân. Đưa lên đầu của từng thằng rồi nghiến răng hỏi, nói, đứa nào trong chúng mày là công ăn mật, khôn hồn thì khai ra màu, để tao tra ra được thì tiễn chúng mày về Tây Thiên, còn không bỏ bước ra khỏi hang. Hắn lèm bèm trời, khôn kiếp là đứa nào. Cả đám nhìn nhau mặt mày tái mét, đứa nào cũng ớn cây súng trong tay của định. Cả bọn giữ tay thề thốt đủ kiểu Hắn trầm giọng nói Nói mau đi tao tha cho Chỉ cần chỉ ra chỗ bọn công an may phục Tao sẽ tha chết Lời của thằng Định này nói ra chắc như Định đóng cột Cả đám nhìn hắn rồi lắc đầu Định giơ súng lên cao Hắn không dám bắn chỉ thiên Mặc dù trong lòng rất muốn Ngồi nhớ tiếng súng của hắn kéo công an đến đây Thì nguy hiểm hơn Như vậy Định nhét cây súng vào lưng quần nhỏ giọng rụ rỗ Anh em làm ăn với nhau bao lâu nay? Ông chủ và tao có bao giờ đối đãi tệ bạc với chúng mày chưa? Lương một thằng công ăn quen thì được bao nhiêu? Một chuyến hàng thành công tiền bằng chúng mày ăn xài nửa năm. Nói tao biết chút công ăn mày phục. Tao sẽ không nói với đại ca cái chuyện này. Chỉ cần theo tao là được. Phúc hỏa sau này anh em cùng hưởng nạn cùng chịu. Cả đám vẫn nắc đầu cơn thịnh nộ của định bùng nổ. Hắn nghiến răng chặt mắt rút súng dí sắt vào chán của từng thằng nói như gian lệnh. Thằng nào biết đứa nằm vùng trong nhóm thầy khai già, tao treo thường 20 triệu. Nghe mùi tiền cả đám nhau nhau lên bàn tán. bỗng một thằng phía sau lưng đỉnh chỉ tay vào thằng Thiên. Anh là nó. Em đã quan sát nó mấy ngày hôm nay. Hành động của nó mờ ám. Lúc thì lén lút xem tin nhắn điện thoại. Lúc lại làm bộ đi ỉa lâu do bị chỉ Hồi chiều anh cũng thấy nó rồi. Nếu nó bị trí thật thì kêu nó tụt quần ra cho anh em xem. Nói mồm không bằng đưa ra bằng chứng. Mua súng chỉ ngay vào chắn của Thiên Anh ta bình thản mặt lạnh tanh không cảm xúc Sắc mặt không biến tội chậm rãi nói Nếu tôi là công an mật Thì chuyến hàng lần trước chúng ta đã bị tóm rồi Chẳng cần trở đến chuyến hàng lần này Có đúng không đánh định Thiên đã cứu định một lần trong một trận thanh trừng đẫm máu Giữa các băng đẳng xã hội đen Đợt đó Đình không nhờ Thiên cứu Thì hắn cũng đã đi đời nhà ma Đình chưa một lần nghi ngờ Thiên cả hai xem nhau như anh em bản hữu tốt thế nhưng lần này định không thể xiết theo việc cá nhân để làm hỏng đại sự hắn nhìn thiên nhếch mép cười rồi giận dữ chưa biết tính anh rồi mà công ra công tư ra tư thế nào phản tao thì dù có ơn với tao thật cũng dứt ta không thể vì một cái ơn nhỏ con của cá nhân mà đi tiệt sự sống vào con đường làm ăn công chủ nói mày là ai Sân mồ hôi trên thái dương của thiên nhỏ xuống đây là biểu hiện của sự lo lắng đành hất hàm dí súng vào đầu ra lệnh ta không còn nhiều thời gian và kê nói chuyện nếu mày không khai bọn nó ra rình ở đâu thì sắc của mày sẽ làm mồi cho thú dữ Dài nó vào bên trong đi thiên bị hai gã khóa tay đưa vào trong bể rừng Nơi đây ban đêm thực sự u ám lạnh lẽo chúng rác cây dài đi sâu vào bên trong khoảng mười mét thì dừng lại trên tay của tên kia là một sợi dây thường dùng để chói. trời tối om ngoài ánh đèn pin ra Nơi đây màn đêm đen đặc phủ kín Lâu lâu tiếng chim cú bay đêm vỗ cánh phành phạch Làm cho cả đám giật mình Đánh hất hầm rồi ra lệnh Cho nó lại đi Nhân lúc bọn chúng nới lòng tay Thiên dùng võ của mình đừng hầm Trong huấn luyện khóa tay bẻ người họ lại Có chân đưa lên cao Móc vào cầm của tên bên cạnh Làm cho ngắn bật ngửa người ra đằng sau Mồm kêu lên oai oái Cái còn lại thiên bẻ tay ra đằng sau lưng Một tay bóp vào ít hầu duyên hăm dọa. Nếu mày nổ súng nó sẽ chết. Còn mẹ mày thì ra đúng là mày. Ta còn không có dám nghĩ đây là sự thật. Nếu vậy thì ân nghĩa xin kết thúc tại đây. Mày chết đi thằng khốn. Phát súng vừa rồi của đỉnh trúng vai của gã đàn em. Người mà thiên giữ làm con tin trước mặt. Thấy gã kia bị thương cho nên thiên đẩy mạnh hắn về phía của đỉnh. Còn mình nhanh chóng tàu thoát vào trong rừng rậm. Trong lúc bên phía cảnh sát nghe có bộ đàm thiết trinh sách của mình có tiếng súng, cảm nhận được người nằm vùng đã bị lộ chỉ huy ra lệnh. Chúng ta chuẩn bị phương án này hành động. Họ lên xe tiến về đoàn xe gỗ của đỉnh. Ngồi trên xe ai nấy cũng lo lắng cho đồng đội của mình. Trong khúc ruột cằn đang nóng đến như lửa đốt thì chỉ huy nhận được thông báo. Báo cáo H12 đã an toàn. Thời phạm đang dừng xe đầu khu rừng giáp Trung Quốc báo cáo hết. Một nhát súng nước được định bắn thẳng về hướng thiên chạy. Anh thấp vào một bụi rầm nín thở ngồi im không dám cây giật tính tầm. Đỉnh đuổi theo một đoàn thiết kiểu gì thiên cũng đã thoát. Trời tức ôm thế này thì làm sao bắt được thiên lại? Sau gã là hai thằng đàn em bị thiên đánh trúng cùng mặt lào tứ giường hỏi định. tại ca hắn đâu rồi? Bắt được thằng này em băm nó thành trăm mảnh. Còn mẹ nó nó thoát rồi. Thôi quay xe chuẩn gấp. Nếu để bị lộ thì không thể nhập hàng vào xưởng. Mò về kiểu gì bây giờ cũng bị trúc tóm Vậy mình bây giờ đi đâu hả anh Quay lại xe đi Nhà sự giúp đỡ của khách hàng Ta sẽ báo chung chủ biết nhanh chân lẹ tay lên nào Chúng gặp đến bây giờ Bên phía công an muốn rồi chúng ra khỏi rừng tóm gọn Vì sợ trong lúc đột kích Chúng sẽ lợi dụng sơ hở tàu thoát vào trong rừng Không may kế hoạch bị bể Họ đành liên lạc với kiểm lâm Và biên phòng nhà giúp đỡ May mà phương án hai hình thành sớm hơn Bên công an đã cho chút vây bắt đặc cạnh điểm giao hàng nhanh Phối hợp với kiểm lâm Và biên phòng vây bắt Lần này chúng có quay đầu xe Công xác bị xả lưới Tên đình ngồi trên xe gọi cho Tuấn Thấy Tuấn vừa nghe đình để lên tiếng Alo ông chủ, hàng hóa gặp vấn đề Mày nói sao, gặp vấn đề gì Dạ trong nhóm người của chúng ta Có công an mật nằm vùng Mọi nhất cử nhất đồng của chúng ta Bị họ nắm rõ như lòng bàn tay Khôn kiếp, băm nhỏ nó ra cho tàu. Hàng hóa mày mau cho người tàu tán đi Dạ, thưa ông chủ. Xe vừa quay lại chưa xa thì chúng bị may phục, cả bọn về dừng xe theo tiếng loa gọi của cảnh sát. Không còn cách nào khác chúng đành biến cứng làm theo, dần hai tài lên đầu, đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Để không thể gọi báo nại cho Tuấn, hắn liếc nhìn xung quanh tìm lỗ ngộng để thoát thân nhưng không kịp. Cả trăm cây súng nhắm vào bọn chúng, chỉ cần có một động tác nào sai trái họ sẽ nổ súng. Hơn nữa ánh đèn pin của cảnh sát dọi thẳng vào mắt của chúng làm cho chúng bị trói lóa. Không thể nhìn rõ hơn mọi thứ xung quanh. Chúng bị cầm tay cát đình bắn thương chảy máu khá nhiều thì đừng băng bó lại vết thương kịp thời. Chuyên án kết thúc cả đám đã bị xa lưới. Thuấn công nghệ hay biết hàng của mình đã bị bắt. Hắn vào trong phòng tìm mi mà không thích cô ta trong phòng. Khỏi khăn cô không thích mi đâu. Nhà này bây giờ ảm đạm vắng vẻ như một ngôi nhà ma. Mỗi người một nơi làm cho căn nhà trở nên u ám hơn hẳn. Thế ngồi xuống như những lúc mình làm ăn hưng thịnh. Kẻ đón người đưa chứ không bao giờ như vậy. Mở miệng ra lành nhờ là họ đưa ra cả trăm lý do khó khăn để từ chối. Hắn nhìn đôi dép đừng đặt ngay ngắn dưới giường của My lại tự đặt ra câu hỏi trong đầu. Lại nhỉ, dép còn ở đây mà cô ta đi đâu không biết. Mi là một người chưa bao giờ đi chân đất kể cả trong và ngoài nhà, chỉ những lúc cô ta leo lên giường. Tấn gọi điện cho Mi hỏi xem cô ta đang ở đâu, mở điện thoại của Mi kêu trong góc giường. Cô ta chưa bao giờ sẽ trích điện thoại, chuyện này thật đúng là khó hiểu. Đang suy nghĩ miền màn thì từ bên ngoài sân có tiếng bấm chuông. Ông chồng ngồi ngoài phòng khách nhanh chân ra xem là ai đến mà đêm hôm khuya khoắt như vậy ra đến cổng ông xứng người khi thấy Thanh lù lù đứng ngoài kia cùng với mấy người công an quả thần bên cạnh Thanh mà không có công an thì ông chồng cũng tưởng rằng mình thấy ma ông ta liền ấp úng nói cậu cậu chưa chết ư Thanh mỉm cười gật đầu cho ông chồng xong một người công an dơ tờ giấy lệnh khám xét nhà và lệnh bắt giữ Tuấn cho ông chồng xem họ đòi vào nhà gặp Tuấn ông chồng nghe xong thì xém ngã Thân chạy ra đến đứa ông nhìn Thành với một vẻ mặt tái mét Thì ra là cậu giả chết để đưa tôi vào chồng Đồ bạn khốn Thanh liền cười buồn Nếu tôi không giả chết Liệu cậu có tha cho tôi không Hay lại sai người truy sát tôi như hôm ở trong bệnh viện Để có ngập máu phun người khốn kiếp Thành không tin những gì mình vừa nghe thấy Lại phát ra từ miệng của một người được xem là bản thân lòng tin tưởng trong anh sụp đổ tình bạn dâng hai người đã hết từ hôm thanh chết hụt mà anh theo chúng tôi về đồn phục vụ công tác điều tra hai tay của tuấn bị cầm trước mặt ông trầm ông ấy chỉ biết ôm lấy ngực rơi lệ nhà chẳng còn gì lúc này nhìn căn nhà to lớn nằm lọt thòm trong màn đêm tuấn lại lo lắng cho ông nội hãy ngoằn mặt cố gắng nói với ông ông nội đi đón vợ con về nhà nhắn cô ấy còn xin lỗi sợ này tuấn mới nhớ đến mẹ con của mai chưa khi nào anh ta cần một người vợ như mai lúc này mi hiện giờ đang ở đâu thì cũng không quan trọng đối với tuấn mặc dù anh ta biết mi có khả năng lành ít dữ nhiều không có khi mi bị ai đó bắt cóc đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí của hắn lúc này nửa đêm gió trời rít thật mạnh từng ngọn cây lay động ngả nghiêng cúi giảm vào nhau tiếng cố đi ăn đêm từng mấy con chuột núi cắn nhau chí chít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 một bụi cây gai nào đó nó như có một bàn tay vô hình đẽo từng cây gai nhọn hoắt đâm vào da thịt chẳng mấy chốc ngay cẳng chân của my đã rách nát my vẫn không thấy đau một tay thòng xuống để ôm bụng tay còn lại vừa đi vừa vén những cành đá xung xuyên hai bên đường ngọn núi này nói cao không cao nói thấp không thấp để lên đường đỉnh ngọn núi này chỉ có một con đường dễ đi nhất là con đường người dân tử mở ra để tiện lên đây kiếm củi Vậy mà My lại còn chọn con đường đó để đi. Cô đi đến ngôi nhà cháy hôm bữa, cạnh đó có một con suối nước chảy trong vắt. Nước mắt lạnh quanh năm ngay cả mỗi khi trời nắng gắt. Cô ta thở phì phò như trâu mồ hôi một kỳ nhễ nhảy. Trâu chốc lại đưa ta lên quệt đi những giọt mồ hôi đang lăn dài ngay bên Thái Dương. My mệt mỏi là vậy nhưng mà My không dừng chân nghỉ dưỡng sức đứa bé trong bụng của mấy lúc này Đã nhô lên lại thụp xuống Khi thì thấy rõ bàn tay Đôi chân Khi thì lại in rõ khuôn mặt đổi ra nhô cao Từng chừng như muốn xé toàn lớp ra bụng Để chui ra ngoài Mấy cảm nhận được điều đó Thứ cô cảm nhận được lúc này Chính là có một thứ gì đó trên đỉnh Của một ngọn núi này Cứ thôi thúc cô lên cho bằng được Mặt trời lên cao chăng đứng bóng Trên núi văng vòng xuống một câu nói như ra lệnh Đi nhanh Đi nhanh lên Mới sáng ra mày đang nghe chồng của mình bị bắt Vì tội buôn lậu ma túy Gỗ vật sừng tê giác Thêm cả tội chủ mưu giết người nữa Thì cho có lẽ Tuấn bị tù trung thân Cô ôm đứa con trên tay Mà nước mắt ngấn lệ Cho dù Tuấn và gia đình của anh ta Có đối xử với mẹ con cô thế nào đi chăng nữa Thì nghĩa vợ chồng vẫn còn trong cô Đứa con cho bà ngoại Mày leo lên xe lên xã để gặp Thanh Nhà Thành giúp cho mình được gặp Tuấn Thành rất thông cảm cho Mai Thế nhưng anh nói Mai à, Không phải anh không muốn giúp Nhưng bên công an họ đang bảo trong quá trình tạm giam Nên không cho bất cứ ai vào trong gặp Việc đó ảnh hưởng đến công tác điều tra của họ Hơn nữa vụ này liên quan rất nhiều đến cấp cao trong huyện Và có cả một số công an biến chất cũng bị liên lụy Cho nên ngoại bộ đã để ý đến vụ này Anh hứa có cơ hội phù hợp Sẽ để em gặp Tuấn trong một ngày gần nhất mai khóc như mưa bây giờ cô còn suy sụp hơn cả lúc bị tuấn dùng bỏ tìm cô nhói đau như có ai đó bóp mạnh nghẹt thở mãi cô mới lấy lại được tinh thần nhìn thanh rồi gật đầu anh thanh cảm ơn anh nhiều lắm tiền đây cho mai chúc mừng anh đã khỏe lại khi nào người ta cho gặp anh tuấn thì nhờ anh giúp cảm ơn mai em về nhà đi con nhỏ đừng lo lắng hay bận tâm gì tôi nói đã vậy em cũng suy sụp thì khổ hai mẹ con Mai khen đáp rồi quay đi. Thanh đứng nhìn bóng dáng của cô gái mà anh yêu từng say đắm, cảm thấy xót xa cho Mai. Người ta bảo hầu nhân bạc phận là có thật. Mai vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, về mà hôn nhân lại không êm đẹp. Chắc có lẽ số phận đã an bài cho mỗi người, đến lúc mọi chuyện không như chúng ta mong muốn. Thanh thở dài quay lưng bước đi lầm lũi. Mai tật qua nhà xem tình hình bên chồng cô thế nào căn nhà xưa này luôn đầy ấp tiếng cười nói, bây giờ vắng vẻ như chùa bà đanh. Lá cây dùng kín vườn bay tứ tung vào trong sân, vườn đến tận cổng cũng không ai quét. Cơ vừa đi đến sân bóng ngoài cổng có tiếng mở cửa xe, khiến cho mai ngoảnh mặt lại. Thế gian đó là bà nhã và ông Hoàn mới ở viện về. Tiền bạc lúc này không còn dư giả, ăn uống còn phải tính toán chi li từng cắc, cho nên tòa đã được ông Hoàn cho nghỉ việc từ hôm bữa thế mai về ông bà ấy tỏ ra vui mừng ông hoàn liền hỏi mai mai về giờ hả con cô ấy liền gật đầu vâng giả vừa dìu vừa vừa tay sách nách mang chồng đến đạt tội mai chạy lại phụ đỡ những thứ trên tay của ông hoàn xuống bà nhã mồm miệng sưng vếu lấy lúc nào cũng thẻ ra ngoài đỏ tấy sưng to như lưỡi trâu chân cả một miệng không thể nói hàng ngày chỉ úp đường cháo loáng mà thôi Mai biết tình trạng của bà ấy là do bệnh viện trả về, căn bệnh trong người của bà nhà đang mang, nó vô phường cứu chữa. Năm tay mai bà nhà siết thật chặt, hai hàng đề tuôn rơi thay cho một lời xin lỗi. Mai vỗ nhẹ vào đôi tay gầy gò còn mối ra bọc xương, xanh như tàu lá, cô chấn an để bà ấy yên lầm. con không sao, tất kè sẽ qua thôi mẹ. Ông chồng nằm bèm từ hôm Tuấn bị bắt, cháu Đích Tôn tù tội. Chất ngoại chưa ra đời cũng không có tin. Mình như bốc hơi khỏi nơi này tìm mãi không thấy. Cơm nước cho cả nhà xong mai xin phép ra về. Trên đường đi cô cứ băn khoăn mãi lời của ông chậm. Đột nhiên mì biến mất không để lại một lời nhắn. Đây không phải là phong cách của cô ta. Chẳng hiểu sao mai lại chạy xe ngang qua cổng nhà bình cô dừng lại. Không biết để làm gì nhưng cô vẫn dừng. Cho đến khi thầy quý lom khom từ sân đi ra. Bách cổ mai mi lóe lên một tiếng hy vọng Cô trở lại nắm tay của thầy quý năn nỉ Mai kể lại chuyện cấp bách của mi lúc này Thầy quý nghe xong dâng ngón tay lên bấm quẻ Miệng lầm rầm gì đó một lúc sau mở trừng mắt rồi hoảng hốt Trời đất ơi Cái lão khốn này vẫn chưa chịu dừng tay Cậu ta muốn dùng linh hồn của đứa trẻ sơ sinh 7 tháng tuổi Để làm giao ước với quỷ À thật mà Không được Tôi phải ngăn chặn chuyện này Nếu không làng này sẽ mặt vận mà chết hít mày nghe xong thì tái mét mặt mày bình từ trong nhà chạy ra cúi đầu chào mai xong anh hỏi ngọn ngành thầy quý bảo cậu già thanh niên trong làng đi nhanh lên ngọn núi này xem có con suối nào bắt nguồn từ đỉnh núi xuống dưới không tìm ra càng nhanh càng tốt nhớ là phải có con suối nước chảy quanh năm mà nước tỏa hơi như khói nước trong xanh mắt quanh năm cho dù là mùa mưa hay là mùa nắng nhanh đi kẻo không có kịp đâu phải tìm ra cô ấy để cứu lấy đứa bé trước giờ tí đêm nay khi mặt trăng đứng bóng. Bình cuốn cuộn ba chân bốn càng chạy xuống nhà Bắc trường thôn, phóng loa tập hợp thanh niên cho nhanh. Mất hơn 30 phút sau làng chỉ còn một khoảng hơn 10 người đi đến. Lý do ít người là như vậy là vì mọi người đã đi làm hết sau khi thầy quý trình bày lý do Bắc trường thôn để nói. Theo thầy, người làng này có long mạch thật sao? Đúng, trước đây tôi không quan sát ký ngọn núi ôm quanh làng này, Mà chỉ để ý đến trong làng Cứ tưởng ông ta nói làng này có lòng mạch là để tân bốc mình lên Không ngờ đúng là có lòng mạch thật Ông ta định làm cái gì vậy thầy Có thù ghét gì với làng này mà lại căm tâm bắn rẻ đạo đức của mình Làm ra mấy cái chuyện say trái như vậy Cái này thì tôi chịu thôi Muốn biết rõ ngọn ngành thì phải hỏi ông ta Hơn 10 người đàn ông đi quanh núi tìm dòng nước Trông như là thầy quý nói Họ đi mãi đến gần chưa vẫn không tìm thấy con suối nào như lời của thầy quý miêu tả. Có chẳng cũng chỉ là khô khốc. cũng không phải là mùa mưa cho nên nước không có, tạo thành những rãnh khô quong queo, dưới cây chẳng bám dày. Họ xuống núi thất vọng và chán nản Nét mặn của người nào cũng mệt mỏi, mồ hôi như là ướt đẫm, những chiếc áo đang mặc trên người. Họ phải tìm ở đâu con suối để ấp nước bây giờ. Nó còn khó hơn là lên cung trăng, Khi mà đang mùa nắng khô Như thế thất vọng của mọi người Thầy quý đoán đừng hỏi chưa tìm ra được con suối Bình cho thầy quý về nhà ăn cơm Có gì để anh em nghỉ ngơi một chút chiều lại kéo nhau đi tìm tiếp Trên đỉnh núi Trong một hốc đá khá rộng mát rời Mấy nằm mạch trên viên đá Đôi mắt nhắm nghiền, Trên váy ngộ màu trắng rộng thùng thình Trên người cổ mi Loan lộ vết máu Chúng cầu cấu lại Từ đó chuyển sang màu sẫm con mặt nhợt nhạt tái xanh như tàu lá khiến cho Quảng không nhận ra đây chính là mi Hắn nhìn mi lại nhìn sư phụ của mình rồi nói Sư phụ, khi nào chúng ta tiến hành mổ bụng lấy đứa bé? Không vội, phải tới giờ ta đã định thì mới có thể tiến hành được. Con thu xếp xong mọi chuyện rồi chứ? Quảng lúc này liền gật đầu rồi nói Dạ con thu xếp xong cả rồi ạ. xin ngu sáng này có ba túc người đi tìm gì đó, con e là họ đã tìm à tiên nhân này. Lão Mến lúc này cười ác, vậy là ông ta đã đoán được kế hoạch của chúng ta. Nhưng mà không sao, để tìm ra dòng suối long mạch thì e là chúng ta đã giao ước với quỷ xong. Chỉ cần trao cho nó quả tim của người đàn bà mang thai và đứa bé có dòng máu tinh khiết, thì nó sẽ giúp chúng ta phá đi cái làng này thành mây khói. Hắn cầm quần rào đi ra ngoài khét nước để mài, thi thoảng nó lại đưa ta lên mít thử xem có thật sự sắc bén hay không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 Người tin người không Như vậy mới gọi là cuộc sống chứ Trời còn sớm chăng chưa mọc dài Thầy quý đứng dậy nhìn lên một cái núi đá Không cao lắm Bầu thế mây đen trên trời ngưng tụ ở trên đó Làm cho khung cảnh núi đó trở nên âm u Thầy ngoác tay của mình lại chỉ tay về hướng của ngọn núi rồi nói Ngọn núi kia cách đây có xa không Thanh cũng trả lại nhón chân dấn cổ lên nhìn theo bà thầy Rồi cả hai cùng lên tiếng một chặp Ôi chẳng phải ngọn núi đó có một căn nhà hoang Trong vách núi mà chúng ta rào trước đây Bị đám đàn em của lão tổ Tuấn rủ tới đó sao anh Lần này không nhờ có thể nhắc nhở Là chúng ta cũng làm con ma núi rồi đó Đúng vậy chính là nó Thầy quý lúc này liền hối thúc Mọi người theo tôi đi đến đó Có thể long mạch nằm ở khu đó Tôi thấy trên đỉnh ngọn núi có rất nhiều mây đen đang ù ám gần tổ Còn chắc chắn bên trên kia có tả khí một đoàn cứ tám người chở nhau đến căn biệt thự hoang nơi mà my cho người giết kiều dạo trước cảnh vận trước mắt quán đối im lìm cưng một bóng người nơi đây căn nhà hoàng đã bị lửa thiêu rụi, bây giờ chỉ còn xuất lại những vệt cho đen thầy quý bảo mọi người im lặng thầy dầm đôi tay lắng nghe tiếng nước chảy một lúc sau đôi tay của thầy khé giật thì ra bên kia là có tiếng nước chảy róc sách chỉ tay về hướng đó thầy quý liền hô lớn kia rồi mau lại xem đi. Họ xoay đèn pin mò mẫm đi theo sông lưng của thầy quý. Đến một tảng đá khá lớn, thầy quý dừng lại. so ánh đèn vào tảng đá, thầy quý vẽ lên đó một chữ bùa. Bùa vừa vẽ xong là thầy những bồi cây dương xỉ ven suối thương mình lại, y như những cánh tay mở quỷ, xoay vươn ra gầm sấm chớp trên bầu trời đáng sợ. dưới ánh sáng có bốn cây nến đèn pin trên tay, một dòng nước trong veo hiện ra trước mắt, thầy quý lúc này liền hô lớn. Đầy chính là nó. Đầu rắn đuôi rồng. Bệnh chưa hiểu lắm câu thầy quý nói anh ta lại hỏi. Sao lại gọi là đầu rắn đuôi rồng hả thầy? Thầy quý biết không còn nhiều thời gian đành giải thích nôm na. Nghĩa là lòng mạch làng cầu có hình một con rồng. Có điều là phía đầu lòng mạch hơi nhỏ so với cái đuôi. Cho nên tôi gọi nó như vậy. Cho chúng ta đang đứng là đuôi của con rồng. Còn chúng ta đứng là trên kia tức là phần đầu của lòng mạch. Thanh lúc này liền nói chen. Thế bây giờ phải làm sao thầy? Đường lên núi bây giờ hiểm trở trở lại tối như vậy. Thầy quý lúc này liền su tay, không sao đâu. Mọi người quay về nghít đi, chờ tôi trong làng. Sẵn mọi người đóng cửa cài then cho dù bên ngoài có nghe thấy gì. Hãy bất cứ ai gọi tin của mình thì không được mở. Đó chính là ảo ảnh, tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi. Một khi lên tiếng chúng sẽ lập tức lấy đi hồn phách của người đó. Thóm lại bên ngoài xảy ra chuyện gì thì không ai được chạy ra ngoài. Tôi ở yên trong nhà chờ tôi về nhà. Đây là làng hai người sinh ra và lớn lên. Cho dù có hy sinh sinh mạng này để giúp người dân thì họ cũng sẵn sàng. Nay mãi thầy quý mới cho hai người họ đi cùng. Mấy người còn lại thầy bắt quay về làng hết. Tôi biết các cậu đều lo cho sự an nguy của làng mình. Nhưng nếu theo tôi hết thì lấy ai mà vào trong làng thông báo. Thôi nghe lời của tôi các cậu về đi. Ở yên trong nhà cho đến khi tôi về hoặc trời sáng chuyến đi lần này lạnh ít dữ nhiều, tôi không dám chắc mình có đánh bại được ông ta hay không. thế nhưng mà tôi hứa sẽ làm hết khả năng của mình. họ đi theo hai hướng, một lên núi, một quay trở về làng báo tin. phía con đường mòn phía trước mắt thật nhiều trung gai, một màn đêm đen kiện bao trùm đến nơi đây, gió thổi rít lên xe lạnh. mi vừa tỉnh, cô ta nhìn con dao sáng bóng trong tay của lão mến mà sợ hãi. ông ta nhìn mi cười gian ác hai tay của mi trói ngược lên trên một cành cây khá to hai chân bị dẫm đẫm vào gốc cây mi nhìn ông tam vào quảng bằng một ánh mắt nài nỉ tha cho tôi thế nhưng nhìn về mặt ta át cả bọn họ cô lại thất vọng tới giờ rồi ta sẽ làm nhanh gọn yên tâm đi cô sẽ không đau đâu làm ơn làm ơn tha cho tôi lão ta cười ra nác xoa tay vào bụng của mi lẩm bẩm mấy câu rồi dùng cái tay ấn mạnh vào bụng của mi làm cho cô alin một tiếng nước ngối từ cửa mình trào ra kèm theo đó là tuyết hầm thêm cả chất dịch nhảy trong người của mi trào ra chiếc váy trên người đã ướt sũng mi sợ hãi được con rào trên tay của ông ta đôi vây gãy đang yếu ớt run rẩy vì sợ số tạt thổi vào mang theo hơi đất khiến cho mi cảm thấy ngai ngái mũi của cô dị ứng với mùi thuốc quanh đây nhất là nước từ suối kia hắt lên đem theo hơi lạnh cô liền hỏi ông ta Ông muốn làm gì chứ? Ông ta chỉ cười khà không đáp. Ánh mắt đỏ ngầu như máu móc trong túi ra một sợi dây. Không biết đó được làm bằng gì. Chỉ biết dưới ánh trăng trắng ngà, bà ngọn lửa cành chốt cô đã bị chói, thì mi thấy trên sợi dây còn có một hình người mặt quỷ. Ông, ông thích làm gì? Mày im mồm đi con khốn. Làm gì mày sẽ biết nhanh thôi. Thả tôi ra, chúng ta không thù oán Lần này không ai đáp lại lời của mi nói. Lòng mến hất hàm ra hiệu cho ngay lập tức quảng cuối người luồn tay vào bên trong lớp váy cởi chiếc quần lót của mi ra vò lại nhét nó vào trong miệng mi nượm cả cổ muốn nôn ra những thứ còn sót lại trong bụng mà nó trống rỗng đã hơn một ngày cô chưa ăn uống gì bụng đói meo chiếc quần lót ướt súng nước ối dơ bẩn vậy mà quảng lại lấy nó làm nhồi rẻ nhét vào miệng của mi bắt đầu thôi Lòng mến liền hối mình nhìn họ lắc đầu nước mắt rơi lá chã giờ cô ta hiểu cảm giác khi mà cận kề cái chết nó khiến cho con người ta sợ hãi đến tột cùng một cái bóng trắng bất thình lình từ bụi cây bên kia phóng ra nó đứng nhìn mi chăm chăm nhoèn miệng cười đôi trong mắt của hắn loại cả ra bên ngoài máu me chảy tong tong trên gương mặt đã phân hủy cô ta không ai khác chính là kiều, là bến góc mắt nhìn cô ta rồi gần rộng biến đi Cô ta và cả đứa bé là của tôi. Còn ở đây cần chờ tí nữa quỳ núi hiện hình. Ta sẽ say nó nuốt trừng linh hồn của ngươi vào bụng. Kiều ngẩng mặt lên cười lớn rồi trầm giọng nói: Tôi muốn nhìn cô ta chết, chết càng thảm càng tốt, như vậy mới vơi đi được nỗi hận trong lòng của tôi. Thôi được, nhưng trong lúc ta làm giao ước, nếu cô gây bất cứ một trở ngại nào, ta sẽ cho hồn của cô thành cho bụi hiểu chưa? Miệng của Kiều nhôm nhấp đầy máu, cười buồn nhìn lão mến rồi gật đầu. Hồn cô ta chê chịu sưu thoát cũng chỉ vì muốn mi có một kết thúc thê thảm đau đớn như mình. Tùng thời điểm đó, thầy quý nhìn mặt trăng trên trời đang gần đứng bóng, đắm bề đèn trở khuất một góc của ánh trăng. Điều đó chứng tỏ lão mến đang ra tay mồ bụng của mi lấy đứa bé. Thầy nhìn khoảng trời tối đen trước màn hối thúc thanh vào bình. Chúng ta mau trần lên, cả không kìm cứu đứa bé. Tôi e là không cứu được cô ta bởi lão ta đang giả tay sát hại. Vậy mình đi nhanh thôi thầy. Mai và gia đình của bà Nhã nghe tin mi bị lão mến bắt đến núi để sát hại. Dùng đứa bé để làm vật hiến tế gì đó thì cô cảm thấy bồn chồn không yên. Từ khi Tuấn bị bắt đến nay, Mai đi lại cả hai nơi, cơm nước chăm sóc con nhỏ và lo cho gia đình của nhà chồng. Người ngoài nhìn vào nghĩ Mai ngu mới đâm đầu vào đó một lần nữa. Thì nhưng mai mặc kệ với cô cho dù họ có tiền bạc với mình thế nào đi chăng nữa thì kiếp này cô vẫn giữ đạo dâu hiền cũng là việc thích đức cho con cái sau này cả làng chìm vào trong một nỗi hoang mang nhà nào nhà nấy cũng đóng cổng then cài từ sớm còn không dám nằm ngủ vì sợ có biến lại chạy không kịp mấy con chó trong làng sổ inh ỏi y như có ai đó ở ngoài kia đang chọc kẹo chúng lột đồ cô ta ra chờ quàng lột đồ cổ mi xong ông ta đi tới sát chỗ cổ mi một tay cầm con dao một tay giơ sợi dây mặt quỷ lên chắn của mi lẩm bẩm mấy câu nói quỷ gì cô ta ú ớ ở trong miệng cơ thể trần trụi không một mảnh vải che thân kiểu đứng bên kia cười lớn nhìn mi sợ hãi trước khi chết y như cách cô ta phải chịu trước khi bị mi giết mũi dao oan nghiện được lão mến dạch từ ngực xuống tận bụng bàn tay bé xíu của đứa trẻ nhô ra cô khoáng liền loạn xả máu chảy tong tong từ cơ thể của mi xuống đất quả lao tơ dùng tay banh cửa bụng của mi rộng ra hắn nhanh tay lùi đứa bé ra ngoài dây rốn được cắt đứa trẻ trên tay cổ quảng khóc ré lên như con mèo hoang đi động đực âm vang cả ngọn núi này mi rú lên đau đớn đầu gần sang một bên rồi thất thở hai mắt chần chừng trắng giã lòng vèo giơ ra lòng thòng cả một đống từ trên bụng xuống đất Nhìn cơ thể trắng nón bị trói trên cây vì lão mến bổ bụng y chang như người ta làm thịt con lợn. Nhanh lên, đứa bé đã chào đời. Cả ba người thở mệt nhọc mà không ai dám dừng lại. Cảm tưởng như mình chậm một chút nữa thì đứa bé sẽ bị con quỷ nuốt chừng. Lão mến công bỏng đứa trẻ người còn dính đầy máu vào một chiếc khăn mà lại để mang cho đứa bé gào khóc trong tiết trời đêm lạnh giá. Cơ thể của đứa bé lạnh cống đôi môi tái nhợt. Làn da đỏ hòn bóng chúc trở nên tím tái. Tiếng khóc ngàn ngàn của đứa bé như muốn xé tan bầu trời đêm tĩnh mịch. Lão ta dùng rào cắt vào cổ chân của đứa bé, để máu từ cổ chân nhếu xuống sợi dây hình mặt quỷ. Sau đó thì ủ mối lồm gồm ghế chỗ của ông ta đứng. Ủ mối đó không phải là ủ mối bình thường, có lẽ nó là tổ của con quỷ chú ngộ. Máu vừa nhếu xuống đỉnh ủ mối, mặt núi bắt đầu thình lình rung chuyển như động đất. Thầy quý và cả hai người họ trao đào chém ngã bật ngửa người ra đằng sau. Mà họ vội bám đường vào một bụi cây ven đường. Không xong rồi. Đứa bé đang bị quỷ chiếm mất linh hồn. Thầy, bên kia có lửa sáng. Có lẽ ông ta đang ở đó. Đâu bên nào? Bên kia phía trước mặt. Thầy không nhìn theo hướng tay của bình chỉ, Anh nhìn xuống dưới chân núi. Rất nhiều ánh đèn pin chiếu sáng cả dưới chân núi. Nếu anh đoán không nhầm thì đấy là công an họ đang lên đây. Thanh đang nghĩ không biết ai lại báo công an mà họ biết tới đây để vây bắt lão mến. Thế nhưng trong tình cảnh này thì ai báo cũng được. Mến sao lão ta không thoát khỏi lưới trời. Anh Thanh, nhanh đi anh. Tiếng cổ bình hối thúc làm cho Thanh giật mình chạy theo ngay người phía trước. Lúc mà họ đến nơi đứa bé đang đến cấp, lão mến giờ cao đứa bé lên đầu rồi cho máu tiếp tục chảy. Thầy quý lúc này liền nói Cái lão già chết bấm mau bỏ đứa bé xuống Không ngờ bây giờ vẫn có kẻ dùng cách ác độc này Để giao kết với ma quỷ Ông ta liền cười khà rồi đáp Chẳng phải ông vẫn đến chậm một bước Một khi máu trong cơ thể đứa bé được rút sạch Khi đó cũng là lúc quỷ nối được đánh thức Long mạch này sẽ là do quỷ cai trị Làng này chìm trong biển máu Ông thật đáng chết Hãy cầu giúp tôi cản lao ta lại đi Quang vùng loạn xa con dao và công trung Ngay trước mặt có ba người làm cho cả ba lùi lại Bình đội điên cuối người nhặt một hòn đá to bằng nắm tay lên Anh ta liền nói với Thành Anh Thành Anh soi đèn pin vào mặt con chó này đi Để âm phăng cho nó cục đá cho nó chít mẹ nó đi Cái thứ ác ôn loài cầm thú này thì sống chật chỗ Chỉ biết hại người khác mà thôi Được để tôi soi trò Thế nhưng mà đừng gây án mạng tôi dám tội tôi cũng chưa được làm giang hồ Hôm nay để tôi theo chú Xất lời thanh xoay cái đèn pin trên tay vào mặt cổ quảng Một tay chèm mắt lại, một tay giơ con dao loạn xả không có điểm xác định. Bệnh nhân cơ hội ném thẳng cục đá vào chán, làm cho quảng hét lên một tiếng đầu đớn chạy dài trên khuôn mặt. Thế hắn ngã gồm bình chạy lại lấy sợi dây thừng dưới đất trói hắn lại, đã cho hắn mấy cái xùi miệng ra rồi bảo. Con mẹ mày chứ mày ở đâu đến đây muốn hại người làng này? Tao không để cho mày toại nguyện đâu. Thả đứa bé xuống đi. Thầy quý liền quát. Lão ta không trả lời miệng liên tục đọc lầm dầm Lão ta không trả lời mà miệng liên tục lầm dầm đọc câu chú dưới ủ mối bắt đầu nứt ra một bản tay quỷ đen xì nô lên thẳng đứng thể quỷ móc một đồng xu búng mạnh về phía tay lão mến Làm chúng ta đau đớn xót xa Thành lão tới dùng tấm thân của mình bắt đứa bé vào trong tay Cả tấm thân đáy đà của anh rồi ngã ngửa xuống đất Toàn thân của đứa bé lạnh cống gần như tim ngừng đập thầy quý lúc này liền hô lớn cậu thanh cởi áo bọc quần đứa trẻ lại hô hấp nhân tạo cho chúng đừng để cho tim ngừng đập cậu bình cho tới đằng kia bắt ông ta lại không trông ta trốn thoát khỏi nơi này còn tôi là phóng ấn quỷ. lời thầy quý vừa dứt ra thì bình lao tới đạp lão mến một cái làm trông ta ngã xuống đất mồ miệng thì la lên oai oái thanh cởi bọc áo đứng xung quanh anh đần xuống chiếc mành chiếu cũ ngay chỗ mà lão mến quỳ để làm lễ hai tay ấn lại vào lồng ngực miệng lấy hơi hô hấp cho đứa trẻ là mãi mà đứa bé vẫn nhắm mắt nghiền hơi thở cũng không còn thanh vừa làm vừa rơi cả nước mắt con ơi con ở lại với mọi người đi con thầy quý lấy con dao chém yêu quỷ từ trong túi ra cứ nhẹ vào lưỡi cho máu chảy tay của thầy cầm bình nước đưa lên miệng ngậm sau đó thì phun thẳng vào mộ quỷ Phun nước xong thầy quý nắm chặt lấy con dao trong tay Rồi miết một đường dài để ra tay chảy máu cho nhỏ xuống những chỗ Cho nhỏ xuống những chỗ mà bàn nãy tay quỷ đang nhô lên Con chùi dưới bộ gặm bùa chú và máu của thầy pháp Thì nó rú lên đau đớn như là muốn trời đất tắt thở Cánh tay dần dần thụp xuống nhanh như cắt Thầy quý dùng con dao chấm đứt lìa cánh tay của quỷ Một dòng máu đen ngòm đặc sền phun ra như là nước Rồi từ từ ẩn xuống gỗ mối Cái nút cũng từ từ được khép lại. Cánh tay quỷ biến mất theo dòng máu. Tiếng cầm thét vang lên im bặt Núi rừng trở lại ban đầu thẳng đán từ đám mây đen ló ra sáng rực vòng vật. Tiếng cào thét điên loạn đã tắt Chỉ còn tiếng gió vì vù thổi trên những ngọn cây rào sạc. Lòng mến phun ra một bãi máu. Tê ôm linh ngực đã đấn nhìn thầy quý rồi thiểu thảo. Thôi tôi thua rồi được rồi chứ. Thầy quý liền cười rồi đáp. Ta không biết năm xưa ông có thù hận gì với làng này Thế nhưng oan oan từng báo biết bao giờ mới xong Sống buông bỏ mọi chuyện thì lòng ắt thanh thản Ông ta có tài thế nhưng mà lại không có tâm Thật ra ông giỏi hơn cả tôi Nhưng mà vì ông đã sai con đường Cho nên tâm trạng của ông ta không thể rằng lấy sự tương thiện Ông ta hót lên khổ khổ rồi theo Thảo nói Năm xưa lúc tôi 12 tuổi Cả gia đình đều là những kẻ hành khất ăn mày Này đây mày đó Một hôm chúng tôi đi ngang qua làng này, tình cờ ghé nhà của lão chồng xin cơm. Bố mẹ của ông ta cũng không có dù lòng thương cho cơm, lại còn nhân cơ hội mất đi sâu tiền cho nên đổ lỗi lên đầu của chúng tôi. Bố tôi đã bị họ súng lại đánh cho một trận như tử thừa sống thiếu chết. Mẹ tôi lao vào năn nề bị những người gia đình đó đánh cho tả tơi. Người làng không hiểu truyền lại bên ông ta chậm chập, cho rằng chúng tôi là những kẻ lang thang đầu đường xó chợ trộm cắp. Họ nhấn tâm lôi chúng tôi ra khỏi làng trong đêm rét như cắt. Không lâu sau thì bố mẹ tôi chết vì bị thương họ gây ra quá nặng vì thổ huyết. Tôi đang hận họ, hận tất cả, chỉ vì sự thờ ơ của họ mà đánh tôi tàn hát. Thầy quý lúc này thở dài. Chính vì thế mà ông đã quyết tâm học nghề làm thầy bói, để mà quay lại báo thù bằng cách yểm đất. Làm cho gia đình của họ sáo sào không yên, càng là bệnh người tù tội con cháu làm ăn lùi bài thì sao đúng tất cả đều là do tôi làm cảnh sát đập vào vây quanh tất cả mọi người đang chĩa súng vào rồi nói tất cả giơ tay theo chúng tôi về đồn ngay thầy quý lúc này đứng lên rồi tự tốn đáp theo các anh về công được nhưng mà để tôi cứu đứa bé trước đã nói xong thầy quý đi đến chỗ của thanh cầm hai chân của đứa bé giúp ngược xuống và thiết đen đét vào lưng của nó Ở vỗ bài cái thì thầy quý dừng lại. Đặt đứa bé xuống chiếu, vốt vốt ít hầu, tay liền lầm bầm huyệt mũi. Kỳ là hơi thở của đứa bé bắt đầu tỏa ra đều đặn. nhịp thở cũng đã được thấy, Nó bật khóc eo e trong sự vui sướng của tất cả mọi người. Người chỉ huy lúc này giữ tay cho mọi người cất súng, kèm theo đó là một chàng vỗ tay rào rào khen người. Lúc định đi, thầy quý nhìn cái bóng ma của kiều lượn vượn quanh đây, thầy quý liền hỏi. Cô có muốn ta giúp linh hồn của cô được siêu thoát không? Kẻ giúp mình đã chết cô còn lưu luyến gì không? Đừng có hòng ở lại đây hại người đã biết chưa. Cô ta lúc này quỳ dạp xuống đất. Xin thầy quý một cách tình nguyện. Chẳng kiến bị chết thàm xong tự dưng lòng thù hận của kiều tan biến. Thầy quý hứa đến một ngôi đền nào đó thích hợp sẽ gửi kiều vào đó chờ ngày siêu thoát. Mở nắp chức bệnh ra thầy quý bẻ cho mình một cành cây. Chị ra trước mặt của kiều bà cô nắm chặt kênh đá miệng đập chú tại đưa nhanh nhánh cây vào nóng nắp lại mọi chuyện kết thúc lao mến vào quán bị giải về sở họ bị nhốt trong căn phòng tạm giam chờ ngày xét xử riêng đứa bé được đưa vào bệnh viện cấp cứu qua khỏi mai cũng gồm con vào trong cùng để tiền chăm sóc chăm nom cho con riêng của tuấn nó sẽ bú chung cùng một bầu sứ mẹ và cùng là một dòng sứ mẹ ngọt liềm với con gái của mai để lớn lên chắc hẳn là với lòng tốt của mai cô vẫn chăm lo cho đứa con bên người khoảng lâu sau đó mai được thành giúp đi thăm trầm cô chỉ kìm trùng hình bắt đứa con thơ để cho tuấn xem hắn nhìn thấy bà đứa con bật khóc nức nở trách mình mù quáng mà làm khổ cả gia đình hai người nói chuyện với nhau mười lăm phút hết giờ thăm phạm nhân mai về trước khi đi tuấn nói mai cảm ơn em cảm ơn em về tất cả cho anh những gì anh xin lỗi vì đối xử với em như vậy Đã qua cả rồi Tất cả đã kết thúc Nó chỉ như là một giấc mộng mà thôi Nó xong cô quay người đi Khém mỉm cười giọt nước mắt âm trầm Dê trên khuôn mặt xinh đẹp Cô biết ngày mai đây chồng của mình Và đồng bọn sắp phải trả giá Cho tất cả những chuyện mình đã gây ra Nhà ông chồng sau khi nghe đâu Bị ngân hàng siết nợ Cả gia đình phải dọn tới một căn hộ ruột nát Tồi tàn của người bà con trong họ để ở Họ phải sống trong cảnh nghèo khó và cùng với tội lỗi dây dứt cả đời. Sự hưng thịnh ban đời của dòng họ bùi đến đời của Tuấn thì sụp đổ. Các cụ có câu, chẳng ai giàu bằng họ, chẳng ai khó ban đời. Giàu có mà không lương thiện thì thiên cúng trả địa, theo thời gian mà tàn biến. Thưa hôm ấy, Thầy Quý ăn bữa cơm cuối cùng ở nhà Thanh để chia tay mọi người. Thầy Quý tiếp tùng tháng ngày đi khắp các nơi để trả nghiệp của mình. Họ chia tay trong biển dịn thầy quý không nhận tiền của bà con quyên góp mà chỉ nhận cơm nắm muối vừng ăn qua ngày mọi việc đi tới đâu hay tới đó trong đêm tối thầy quý bước đi trên con đường sầm uất của trốn phồn hoa đô thị chân sau lưng của thầy có tiếng phanh xe kín kít vang lên thầy quý đưa tay lên bịt hai lỗ tay lại rồi miệng lẩm bẩm trời ơi là mấy đứa ăn chơi đua xe nghe mà nhức đầu quá tốt nhiên hai chiếc xe hơi bóng loáng trăng trọng Từ sau lưng của mình vọt nhanh lên như một con gió trước mắt. Thầy quý chưa kiềm đỉnh thần, đã bị một chiếc xe hơi bảy chỗ màu đen áp sát. Vào lề đường khiến chiếc xe màu đỏ đâm thẳng vào cột điện. Chiếc xe màu đen lùi lại, phóng mất hút trong màn đêm. Thầy quý chạy đến nơi thì đã thấy người ta bu kín lại xem trên xe người ta còn sống ngày đã chết. Con dao trong người của thầy quý lóe lên một thứ ánh sáng xanh mờ ảo. Thầy quý mỉm cười rồi tự nhủ. Thì ra là như vậy. Không ngại chúng ta lại có duyên gặp nhau trong hoàn cảnh này. Người ta đậm vỡ kính, xe ngó đầu vào trong thế Ni ngồi bất đồng, chắn dị máu. Thầy quý ra đám đồng đi vào lôi người trước mặt ra để mình nhìn ngó vào bên trong. Thầy quý còn đặt con dao vào trong tay của Ni rồi nói thầm. Đệ tử của ta không thể chết. Mọi chuyện chưa phải lúc kết thúc mà mới chỉ là bắt đầu thôi. Trong cơn đau trích trắng, Dòng của một ông lão vang lên ngay bên cạnh của Ni. Cô cảm nhận được tay của mình ném vật gì đó rất cứng trong lòng bàn tay. Thật kỳ lạ nó như tiếp thêm sức mạnh cho cô. Thì đã thấy bóng dáng ông lão mở dần xa khuất. Cô chỉ thấy xung quanh cô có rất nhiều người bổ vây. Họ thì nhau hỏi. Này cô, cô không sao chứ mau tỉnh dậy đi. Cô lên xe cấp cứu đang tới. Phía xa xa câu nói của ông lão được gió thổi đến bên tai.